Hồi thứ 751 Hóa diễm Dọc đường đi chỉ có hai người với nhau nhưng đoạn đầu hàng lập cùng nữ tử họ tống không có nói gì Bất quá khi nhìn thấy thiên nhất thành phía xa xa thì nữ nhân này do dự một chút rồi đột nhiên hỏi Hàng sư thúc chuỗi ma cốt này từ cổ chí kim có không biết bao nhiêu lão quái nguyên anh kỳ sau khi tiến vào đều không thể trở ra được Tu sĩ kết đan kỳ như sư để tiến vào nếu thật sự có khả năng tìm được linh quả thì cũng không biết liệu có bình yên rời khỏi hay không. Vừa nghe lời này, hàng lập có chút ngoài ý muốn. Thanh quan quanh thân lón lên một cái rồi giảm tốc độ phi độn xuống. Sau đó kinh ngạc xoay đầu liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Nữ tử họ tống tại lúc này lại hỏi như thế làm hắn có chút ngoài ý liệu. Bất quá hàng lập im lặng một hồi rồi thẳng nhiên nói.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 Hơn phân nữa là thấy bảo vật thì động tâm. Có được một kiện thì lại muốn có thêm kiện khác hoặc là tham tâm muốn tìm được linh dược có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ hoặc là có thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Do đó mạo hiểm đi qua mấy chỗ hiểm địa thì việc gặp chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sư Thúc nói như vậy thì chúng ta đi vào cũng đồng dạng là cử tử nhất sinh sao. Nữ tử họ tống nhíu mày có chút lo lắng hỏi.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 Sau khi vào cốt đi thẳng đến chỗ linh quả thì vận khí cũng không quá xấu Cơ hội đắc thủ tự nhiên là có Đương nhiên trụi ma cốt được xưng thiên nam đệ nhất hung địa nên cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng vẫn có thể gặp nguy hiểm Nếu linh trúc quả dễ lấy như thế thì hủy linh môn vốn đã biết việc này cũng chẳng chờ đến bây giờ mới động thủ Cử động vào trụi ma cốt lấy bảo vật của bọn họ hiện nay hơn phân nửa là do thấy nam lũng hầu cũng có phương pháp nhập cốt Sợ bị đối phương đoạt hết bảo vật trong cốt nên mới không thể không mạo hiểm thử một lần Chỉ sợ phương pháp nhập cốt của bọn họ có tính nguy hiểm không nhỏ Hàng Lập do dự một chút rồi nói ra suy đoán của mình Nếu sư thúc đoán được phương pháp nhập cốt của Ủy Linh Môn không ổn thì sao vừa rồi lại Nữ tử họ tống nghe thấy Hàng Lập nói vậy Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc Có chút giật mình Như thế nào lại không nói cho tử linh các nàng đúng không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có tâm tư gì khác sao? Hàng lập khó miệng khẽ nhất, mỉm cười hỏi. Không dám. Sư đệ không hoài nghi gì ý tứ của sư thúc cả. Nữ tử họ tống cả kinh vội vàng nói. Yên tâm. Ngươi trong lòng có điều hoài nghi cũng là chuyện bình thường. Bất quá ta sợ dĩ cũng không nói ra những lời này không phải là có ác ý gì. Bởi vì nếu nói ra thì có lẽ đối với người Cùng Mai Ngưng còn hữu dụng nhưng đối với Tử Linh mà nói thì hơn phân nửa là không có hiệu quả gì. Phải biết rằng tạo hóa đang cố nhiên là chân quý vị thường nhưng đối với tu sĩ Kết Đan kỳ mà nói lại có chút lãng phí. Mai Ngưng không nói vì nếu phục dụng đan dược này nàng sẽ có, có cơ hội lớn tiến vào Kết Đan kỳ, điều này cũng đáng giá. Dù sao sau khi tiến vào kết đan kỳ thọ mệnh kể ra cũng thêm được hơn trăm năm nhưng ngươi cùng tử linh chỉ là kết đan sơ kỳ Tư chất cũng không phải như nhau. Không dùng đan dược này thì hơn phân nửa là có thể bình yên đột phá chứng ngại tiến vào kết đan trung kỳ Dùng đan dược này chỉ là tránh cho hai người đỡ mất trăm năm thời gian tham ngộ. Một bên là tốn trăm năm thời gian tu luyện, một bên là muốn mạo hiểm tiến vào trụi ma cốt nguy hiểm không biết thế nào. Lựa chọn như thế nào hoàn toàn là do quan điểm của mỗi người mà thôi. Sư đệ lựa chọn như thế nào ta không rõ ràng lắm nhưng tử linh thì hơn phân nửa là muốn tiết kiệm trăm năm thời gian nên mới mạo hiểm vào cốt. Nàng không muốn làm một tu sĩ kết đan kìa. Nếu có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu thì cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ sẽ không ít. Hàng lập nói tới đây trên mặt lộ ra thần sắc thêm ý sâu sắc. Ý tứ của sư thúc là tử linh đạo hữu tâm chí kiên định. Một lòng muốn trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ cho nên nguy hiểm dù lớn nàng cũng sẽ tiến vào cốt. Nữ tử họ tống thì thầm nói trên mặt ẩn hiện vẻ cổ quái. Không sai. Chính là ý tứ này. Trải nghiệm của tử linh cùng ngươi và mai ngưng thật có chút bất đồng. Nàng từng mấy lần bị tu sĩ cường đại uy hiếp qua. Thậm chí ngay cả môn phái do mẫu thân nàng truyền lại cũng bị thế lực khác chiếm lấy. Sau này mặc dù trốn ra được và nàng không hề nói với ai về những chuyện như thế Nhưng ta lại như có như không cảm ứng được tâm trí truy cầu sự cường đại của nàng Bây giờ có lẽ lớn hơn nhiều so với người bình thường Hàng lập ngẫm đầu nhìn ráng chiều đỏ hồng ở phía xa xa ôm lại một ít chuyện cũ Tiếp theo khiến nữ tử họ tống ngạc nhiên là hàng lập tự hồ lại muốn nói nhiều Thanh âm bỗng nhiên to lên Nếu trong cốt thật sự có linh chút quả ta hơn phân nửa đồng dạng cũng muốn đi một chuyến Dù sao tu vi đến Nguyên Anh kỳ, muốn tiến thêm một tầm là chuyện muôn vàng khó khăn. Nếu không nắm bắt được cơ hội đó, nói không chừng cả đời vẫn phải dậm chân ở Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng trước khi vào trụi ma cốt ta cũng không muốn nói mấy lời vô dụng làm gì. Nếu thật sự phải đi trụi ma cốt thì ta sẽ nói cho các ngươi sự hung hiểm của chuyến đi này thêm lần nữa và sẽ chỉ ra chỗ không ổn trong phương pháp nhập cốt của Ủy Linh Môn. Tuy nhiên tất cả chỉ là ta suy đoán như vậy. Nói không chừng Huyễn Linh Môn đã sớm nghiên cứu phương pháp nhập cốt so với thương khôn thượng nhân càng thêm hoàn thiện. Việc này cũng không phải không có khả năng. Vì vậy đây là cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không có lập tức nói ra suy đoán trong lòng. Nữ tử họ tống nghe vậy, im lặng không nói gì nhưng trong đôi mắt sáng lại lộ ra vẻ hiểu. Được rồi, những lời này nguyên bản ta không nghĩ sẽ nói cho ngươi nghe nhưng nếu đã hỏi thì ta cũng muốn nói thêm một vài điều. Ngươi bây giờ nếu đi tới Thiên Nhất Thành thì chuyện chính yếu trước mắt là giữ cho mình sống sót sau trận đại chiến này. Đấy mới là việc cấp bách. Nếu vận khí xui xẻo trong đại chiến gặp chuyện không may thì việc trụi ma cốt tự nhiên không cần phí tâm làm gì. Ta cũng vậy thôi, trở lại Thiên Nhất Thành là sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Nói xong những lời này, hàng lập khó miệng hiện ra một tia tự giễu. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Nữ tử họ tốn nghe Hàng Lập nói vậy trong lòng liền rùng mình, nói lời cảm tạ. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm. Việc này không cần ta nói thì chính ngươi suy nghĩ một chút cũng sẽ minh bạch thôi. Được rồi, vào thành thôi, trời sắp tối rồi. Hàng Lập khoát tay chặn lại, thần sắc lạnh nhạt nói. Dạ, sư thúc Thanh sắc độn quan lần nữa tăng lên tốc độ cao nhất bay về phía trước nhằm hướng cửa thành. Trong một gian mật thức. Bên ngoài thiết hạ tầm tầm cấm chế, Hàng Lập đang khoan chân ngồi ở giữa, tay cầm năm sáu thanh cử kiếm dài, đang trao mày nhăn trán suy nghĩ. Trên thân kiếm đang có ngọn họa diễm màu xanh tím quá dị đang cháy. Đó chính là tử la cực họa của Hàng Lập cùng thanh sắc đăng diễm. Ngày ấy sau khi từ chỗ tử linh trở về, trong mấy ngày Hàng Lập bị lử lạc lôi kéo đi gặp mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có giao tình tốt với Lạc Vân Tôn.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 Nhưng sau đó hàng lập lập tức tìm một tỉnh thức bắt đầu xử lý hậu hoạn của cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó. Đăng diễm. Mở ngạt Lửa đèn. Đóng ngạt Khi Thủy Trung vẫn ở bám trên thanh trúc phong vân kiếm thiêu đốt không ngừng. Thanh trúc phong vân kiếm vẫn vô sự cho tới hôm nay tất cả đều nhờ vào tử la cực hỏa áp chế. Thanh sắc đăng diễm này không biết là loại ma diễm gì uy lực kinh người không dưới tử la cực hỏa của hàng lập. Hiện nay mặc dù bị hàng lập dựa vào số lượng miễn cưỡng chế trụ nhưng làm thế nào để luyện hóa nó thì đúng là một chuyện đau đầu. Nếu không giải trừ hỏa diễm này thì chẳng những thanh trúc phong vân kiếm không có cách nào vận dụng mà cả kiềm lam băng diễm cùng tử la cực hỏa cũng không có cách nào dễ dàng thi triển tấn công địch. Điều này khiến hàng lập không thể nào chịu đựng được. Hiện giờ ánh mắt hàng lập chớp động nhìn chằm chằm vào mấy thanh kiếm, suy ngẫm trong chốc lát.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 Hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu tím trực tiếp lên thanh phi kiếm. Nhất thời tử diễm trên thân kiếm đại thịnh áp chế thanh diễm. Sau đó Hàng Lập sử dụng pháp quyết thúc dục tử quan bức thanh diễm ra khỏi phi kiếm. Một lúc sau đã tử diễm đã chậm rãi dồn thanh diễm đến đầu kiếm, hóa thành một đoàn thanh quanh nhỏ bằng hạt đậu. Thấy vậy sắc mặt Hàng Lập liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, mười ngón tay bắn ra không ngừng từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau đánh vào thân kiếm. Nhất thời uy thế của tử diễm trên thân kiếm dưới sự thúc giục của pháp quyết tăng lên. Hình thành từng làn sóng hung hăng tấn công thanh quan. Thanh diễm tại mũi kiếm chỉ còn lại một điểm đặc chân, lung lay không ngừng tự hồ tùy thời có thể tắt ngấm đi. Nhưng một lát sau, điểm thanh quan này lại dần dần khôi phục phát ra ánh sáng chói mắt mặc cho tử diễm chèn ép thế nào đi nữa, thanh diễm tự hồ như được sinh ra ở mũi kiếm, bất tử bất diệt. Hàng lập trong mắt hiện lên một tia lo âu, thôi động pháp quyết trong tay càng nhanh hơn. Lại qua một hồi lâu, mắt thấy tình hình không có chút cải thiện, sắc mặt hắn đã có chút khó coi. Sau khi đánh giá sau tình hình một chút, ánh mắt hàng lập lóm lên hàn quang, cánh tay phớt lên nhất thời năm ngón tay rồi kể cả bàn tay tất cả đều bị bao trùm trong một tầm tử diễm chói mắt tiếp theo hàng lập không chút khách Hồi khí bảy năm ngón tay hợp lại trực tiếp lôi châu năm ngón tay của hàng lập hành động vô cùng chính xác điểm thanh quan chợt lón lên rồi bị tử diễm bao vây nhưng hàng lập chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt mềm nhũn rồi một cổ lực lượng thật lớn từ điểm thanh diễm truyền ra năm ngón tay bị trình lực mạnh mẽ đẩy văng ra Hàng lập hoảng sợ một trận nhưng tâm niệm nhất động. Bàn tay chật chọt vào hư không một cái. Tử diễm trên tay tiếp tục trùm xuống phía dưới. Quan hoa đại thịnh thanh diễm tiếp tục bị tử quang bao vây vào bên trong. Hàng lập cánh tay vẫn không nhúc nhích. Tử diễm trên 5 ngón tay tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xanh. tím dao hòa biến ảo. Lúc mờ lúc tỏ. Sau khi duy trì động tác này liên tục hơn một khắc thời gian.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 Hàn lập sau khi đánh giá lại tình hình một chút thì nâng tay nhẹ nhàng điểm về phi kiếm trước người. Mưa thanh sấm nổ trầm thấp bỗng nhiên vang lên trên phi kiếm chật bắn ra một đạo kim hồ chói mắt. Đạo kim hồ này sau khi xuất hiện thì trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo kim ti nhỏ chụp xuống thanh diễm. Kết quả thanh quan chợt lón. Vô số kim ti kia như đá ném xuống hồ. Một đi không trở lại. Tất cả đều bị ngọn lửa nhỏ như hạt đầu hấp nạp không còn một mảnh. Rồi lập tức quang hoa màu xanh đại thịnh, thanh diễm đã phình to ra tương đương cỡ quả trứng gà. Thấy tình hình này, lam quan ở sâu trong đồng tử hàng lập chết động không thôi. Hắn đang nhìn cảnh thanh diễm hấp nạp kim hồ chầm chầm. Thần sắc âm tình bất định. Yên lặng không biết qua bao lâu. Cuối cùng hàng lập thở vào một hơi. Làm mang trong mắt tiêu tán nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ do dự Một lát sau hắn khẽ lắc đầu đã xác định chủ ý trong lòng Hắn hé miệng hướng về phía phi kiếm hút một cái Tử diễm trên thân kiếm trong nháy mắt hóa thành một đào ánh sáng màu tím bay vào trong cơ thể của hàng lập Không còn sót lại gì cả Không có tử la cực hỏa áp chế thanh diễm trên thân kiếm bành trướng lên khắp thanh phi kiếm vì nó liên quan đến tâm thần nên hàng lập kêu lên một tiếng đau đớn, thanh khí trên mặt chợt lóe, hiện ra một tia đau đớn, nhưng hàng lập bất chấp thân thể đau đớn, mười ngón tay liên tiếp nhắm vào phi kiếm, thanh mang chớp động, hơn mười đạo kiếm khí rời tay bắn ra, cũng như kim hồ do ức tà thần lôi biến thành, thanh sắc kiếm khí vừa tiếp xúc với thanh sắc đăng diễm thì tất cả đều bị hút vào bên trong. Biến mất vô ảnh vô tung Nhưng Hàn Lập đối với việc này lại như không thấy Linh lực trong cơ thể vận chuyển không ngừng Từng đạo từng đạo kiếm khí như thiêu thân lao vào lửa Đánh về phía Thanh Diễm Pháp lực của hắn tiêu hao một cách nhanh chóng Thanh Diễm sau khi hết thu rất nhiều kiếm khí Thì giống như được bồi bổ tán phát khí thế cường đại hơn Không lâu sau hóa thành một quả cầu lửa màu xanh chói mắt Rực cháy ngay trước mặt Hàn Lập Lúc này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 lúc này hàng lập mới nhìn thanh sắc hỏa cầu trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái, đem thần thức xâm nhập vào trong đó. thanh sắc hỏa cầu rung lên rồi từ từ di động, thanh quan lúc tỏ lúc mờ chết động không thôi. hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại, dùng thần niệm thôi thúc. chỉ thấy thanh sắc hỏa cầu bắt đầu rung động không thôi nhưng sau một lúc lâu thì nghiêng nghiêng ngã ngã bay đi hơn một trượng. thấy tình hình này, hàng lập sờ sờ cầm, hơi trầm ngâm. Quy lực của thanh diễm này vô cùng to lớn. Nếu bỏ đi thì tự nhiên có chút lãng phí. Lúc này mặc dù nó đã hết thu nhiều thanh nguyên kiếm khí nên bị hắn miễn cưỡng điều khiển nhưng rõ ràng bởi vì công pháp không đúng nên việc khống chế căn bản không thể như ý. Dù sao loại hỏa diễm này cũng chưa trải qua luyện hóa nên rất khó sai khiến như kiền lam băng diễm cùng tử la cực hỏa được. Hàng lập cao mày nhìn thanh sắc hỏa cầu chầm chầm đánh giá rồi đột nhiên vương một tay đặt lên túi trữ vật bên hông. Bạch quan chớp động rồi một khúc xương nhỏ trắng như ngọc cùng một cái tiểu bình màu vàng nhạt đồng thời xuất hiện ở trong tay. Đúng là ngọc giản ghi lại công pháp huyền âm kinh và pháp khí mà trước kia hắn đã dùng để hút tinh hồn yêu thú. Hắn mở nắp bình, bên trong bay ra một đoàn hắc khí. Hàng lập đưa năm ngón tay chộp về phía hắc khí. Nhất thời hắc khí bắn tới lòng bàn tay sau đó thần niệm hắn khẽ động. Đoàn âm hồn khí này lập tức bắn về phía khúc xương. Nhất thời khúc xương đang trắng bỗng biến thành đen rồi rời ra khỏi tay, ẩn ẩn phát ra hàng khí. Hàng lập thấy vậy liền đưa thần thức đắm chìm vào trong. Nhanh chóng xem nội dung huyền âm kinh và bắt đầu đọc nhanh như gió để tìm kiếm cái gì đó. Khi thần thức hàng lập xem đến ba chữ. Mưa hỏa lôi. Thì trong lòng hắn rất vui mừng Tốc độ đọc chậm đi một chút rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét nội dung Mưa hỏa lôi Nghe thoáng cái tên tự hồ bình thường không có gì kỳ lạ Nhưng trên thực tế uy lực của vật này Trong huyền âm kinh tuyệt không dưới thiên đô thi hỏa Bất quá Nó cũng không phải là cái gì ma đạo bí thuật Mà chỉ là một loại phương pháp luyện chế lôi châu Giống như bảo vật Thiên lôi tử Trước kia vậy Đương nhiên theo huyền âm kinh giảng thuật thì âm hỏa lôi này một khi luyện chế thành thì thi lực rất kinh người. Chỉ tính lực phá hoại mà nói thì thậm chí còn trên cả thiên đô thi hỏa. Nguyên lý chỉ là đem một lượng lớn âm hỏa tinh thuần của huyền âm đại pháp áp chế thành một đoàn rồi trộn lẫn với một ít lôi điện chi lực cùng với một vài tài liệu khác. Sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù để gia cố thêm.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 Ban đầu khi hàng lập thấy phương pháp luyện chế âm hỏa lôi thì chưa chú ý nhiều. Hắn mặc dù có thể thao túng ít tà thần lôi nhưng cũng không rành huyền âm đại pháp nên tự nhiên chỉ đọc lướt qua và chỉ chọn tu luyện âm ma trảm cùng vài loại bí thuật trong huyền âm kinh mà thôi. Hôm nay hắn cảm thấy đau đầu thanh sắc đăng diễm trước mắt nhưng đột nhiên lại nghĩ đến bí pháp luyện chế âm hỏa lôi. Nguyên bản muốn luyện chế âm hỏa lôi phải tiêu hao một lượng lớn linh lực.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 Chỉ cần thay đổi phương pháp luyện chế lôi châu một chút, lợi dụng thanh diễm có sẵn để luyện thành một loại lôi châu khác thì cũng không tính là lãng phí. Dù sao uy lực của thanh diễm không dưới tử la cực hỏa nên nếu luyện chế thành lôi châu thì có thể khẳng định tác dụng không thể kém âm hỏa lôi nguyên bản. Trước đây hàng lập đã từng có ý tưởng dùng kiềm lam văn diễm, thậm chí tử la cực hỏa để luyện chế lôi châu nhưng bởi vì hắn luyện hóa được quá ít hai loại linh diễm này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 Hắn đều có thể tìm được từ trên người Những thứ này cũng không phải là cái gì vật phẩm quý hiếm gì Mà chỉ là một số tài liệu mà vô luận luyện đang hay là luyện khí rất hay dùng đến Hàng lập luôn luôn chuẩn bị trước Sau đó hắn đem đồ vật nhất nhất bày ra trước mặt rồi nhìn hỏa cầu đang lấp lón không ngừng Thần sắc ngưng trọng Hai tay giương lên Tiếng ầm ụ vang lên Hai đạo kim sát điện hồ đồng thời từ lòng bàn tay bắn ra, đánh về phía thanh sắc hỏa cầu. Trong thính đường thuộc căn cứ của Lạc Vân Tông, Lữ Lạc đang bất động ngồi ở trên ghế, nét mặt không chút biểu tình. Ở trước mặt hắn có vài tu sĩ kết đan kỳ Lạc Vân Tông đang đứng khoanh tay. Hồng Sam lão giả cùng nữ tử họ Tống cũng ở trong đó. Thần sắc bọn họ có chút lo âu. Đoạn sư đệ, hàng sư thúc của các ngươi đã bế quan mấy ngày rồi. Lữ Lạc đột nhiên hỏi Khởi bẩm sư thúc Hàng sư thúc đã tiến vào tỉnh thất hơn 2 tháng Ta cùng tống sư muội vẫn canh giữ ở bên ngoài Nhưng chưa thấy sư thúc đi ra lần nào cả Ừ Khi hàng sư thúc kết thúc bế quan Thì các ngươi phải lập tức thông báo cho ta ngay Dù sao đại chiến cũng sắp đến Phải chuẩn bị một chút Chúng ta cũng không muốn quấy nhiễu hắn bế quan Nhưng bây giờ nhân thủ mộ lan nhân tự hồ đã đến đông đủ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 Hơn nữa ta phỏng chừng tụ hội lần này mới đưa ra quyết định cuối cùng về phương pháp ứng chiến. Lạc vân tôn chúng ta nếu có người tham gia chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Lữ Lạc thở dài, lẩm bẩm nói. Nghe vị Lữ Sư Thúc nói thế, những người khác ở trong phòng đồng dạng đều cười khổ. Nhưng hàng Sư Thúc bây giờ khẳng định là đang bế quan đến thời điểm mấu chốt. Nếu tự nhiên quấy rầy thì có thể làm cho Sư Thúc thất bại trong gan tất hay không? Nữ tử họ tống sau khi do dự một chút liền lo lắng nói Cũng vì có băng khôn nên lữ sư thúc mới trì hoãn mãi Nhưng tụ hội ngày mai nếu hàng sư thúc vẫn không hiện thân sợ rằng những người khác Một tu sĩ trung niên có hai chòm râu nhỏ hai bên có chút chần chờ nói Những người khác thì sao Đang lúc này Từ ngoài thính đường đột nhiên truyền đến một câu Thanh âm không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng Truyền thẳng vào tay mỗi người Hồi Vừa nghe lời ấy, vẻ mặt lữ lạc vân lội lão ma. Theo thanh âm, thân hình hàng lập đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, thần sắc bình tĩnh, bộ dáng tiêu sái tiến vào. Hàng sư đệ, đệ cuối cùng cũng đã bế quan đi ra, thật sự là quá tốt. Trong khi các tu sĩ khác khom người hướng hàng lập vấn an thì lữ lạc mặt tươi cười đứng dậy đón chào. Cũng không có hoàn toàn thành công để vốn định tiếp tục bế quan nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện mộ lan nhân nên trước tiên ra xem một cái. Xem ra lần này vừa đúng lúc. Hàng lập khẽ cười một tiếng, nói. Ha ha! Xem ra sư đệ cũng nghe được lời của mấy vị sư đệ nói vừa rồi. Nhưng gần đây người muốn gặp sư đệ thật đúng là không ít. Chuyện đó cũng không sao cả nhưng ngày mai tam đại tu sĩ tự thân cầm trịch khai mạc cao tầm tụ hội. Hàng sư đệ nhất định phải đi một chuyến.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 Mặc dù không có tạo thành thương vong gì nhưng là điềm báo trước mộ lan nhân đã chuẩn bị xong Vẻ tươi cười lử lạc vội thu lại trầm giọng nói Mộ lan nhân chuẩn bị rất nhanh Vậy nhân thủ của chúng ta bây giờ sắp xếp như thế nào? Chắc cũng không kém chứ Ánh mắt hàng lập sau khi chớp động một chút chậm rãi hỏi Chúng ta cùng mộ lan nhân không quá giống nhau Mặc dù mộ lan pháp sĩ là do các bộ tộc tạo thành nên rất tạp loạn nhưng lại không giống thiên nam chúng ta có nhiều tôn phái lớn nhỏ Dựa theo đặc tính công pháp hoặc uy lực pháp bảo Thậm chí là mức độ tu vi lớn nhỏ để bố trình các tổ nhân thủ Mức độ phiền toán nhiều hơn so với địch thủ Húng chi bởi vì bọn họ đã dự tính xâm lấn nên sớm chuẩn bị từ lâu Chúng ta bây giờ mới tập trung, điếp xác chậm hơn một ít Bất quá lần này tứ đại thế lực coi như đồng tâm nên tình huống bây giờ cũng khá ổn. Cho dù lập tức khai chiến cũng không phải là không có chiến lực Lữ Lạc mở miệng giải thích, Nói như vậy, đại chiến sắp sửa diễn ra Hàng lập sờ sờ mũi, thần sắc có chút âm trầm nói Hơn phân nửa là không sai Nếu không Tam đại tu sĩ cũng không tụ tập lại cùng nhau nhanh như vậy và vội vội vàng vàng triệu tập tụ hội ngày mai gồm có những tu sĩ nguyên anh trung kỳ đứng đầu tại thiên nam chúng ta. Lữ lạc thở dài. Bất đắc dĩ nói. Nghe hàng lập cùng lữ lạc. Hai vị lạc vân tôn trưởng lão nghị luận. Thần sắc của các tu sĩ khác trong sảnh bất giác nghiêm nghị hẳn lên. Nhưng sau đó hàng lập lại đột nhiên chuyển sang hỏi tình huống lạc vân tôn an vài đệ tử gần đây.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 Mà bây giờ tu sĩ cùng pháp sĩ đại chiến tình huống cũng không sai biệt lắm. Nếu tu sĩ cấp cao đấu pháp với mộ lan thượng sư, vô luận bên nào không đủ năng lực để áp chế đối phương thì xác suốt thắng lợi đã mất hơn phân nữa. Cho nên hàng lập ngoài miệng tuy hỏi chuyện tình lạc vân tông nhưng trong lòng lại đang suy đoán dụng ý chính thức của chuyện tam đại tu sĩ thiên nam triệu tập tu sĩ nguyên anh trung kỳ.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 Về các phần khác thì do luyện chế thất bại mà tự tan mất. Điều này làm cho hàng lập chứng kiến mà cười khổ không thôi. Đây thật sự là một phương pháp diệt trừ thanh sát đăng diễm tuyệt diệu. Sau khi cùng mấy người này trò chuyện một lát, hàng lập cáo tự. Hắn rời đại sảnh trở lại lầu các được đặc biệt chuẩn bị cho hắn để dưỡng thần. Trong hai tháng vừa rồi, hắn ngày đêm không ngừng khu trừ thanh diễm rồi lại lập tức luyện chế lôi châu. Thật sự mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau hắn thông dong đi đến khu vực trung tâm, không lâu sau đã lờ mờ nhìn thấy thạch điện thật lớn. Bởi vì cả thiên nhất thành đều được xây dựng tạm thời. Cho dù đại điện nơi cao tầm tứ đại thế lực chuyên môn hội tụ cũng bình thường. Có chút thô ráp. Ngoài trừ hơi cao hơn một chút so với nghị sự điện của thiên đạo minh thì về mặt kiến trúc cơ hồ đều đúc từ một khuôn mà ra. Bất quá tu sĩ thủ vệ có tu vi kết đang kiều. Những người này vừa thấy hàng lập đi tới thì dùng thần thức đảo qua rồi lập tức bước tới chào đón. Trong đó có một tu sĩ kết đang kỳ, sau khi thi lễ mới cung kính nói. Xin tiền bối thứ lỗi, hội nghị hôm nay chỉ có tu sĩ có tu vi trên nguyên anh trung kỳ mới có thể tham dự được. Tiền bối là cầm lấy. Không chờ đối phương nói xong, hàng lập dương tay ném một khối ngọc giản màu trắng cho hắn. Đúng là tính hàm. Mở ngọt. Thư mời, đóng ngọt, hôm qua được chuyển tới, nguyên lai là hàng tiền bối, vãn bối thất lễ, mời tiền bối vào. Tu sĩ thủ vệ dùng thần thức đảo qua ngọc giản vẽ mặt nhất thời trở nên có lỗi. Sau khi nói xong, thân hình liền tránh qua một bên. Hàng lập mỉm cười, đang muốn đi vào thì đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường phố đang có hai người chậm rãi đi tới. Một trước một sau, một nam một nữ. Nam tự hồ chỉ có hơn 20 tuổi, một thân cẩm bào hoa lệ, da thịt trắng bóc, diện một vô cùng tuấn mỹ Từng cử chỉ gơ tay nhất chân đều lộ ra vẻ phong lưu, tiêu sái. Nhưng tới hơi gần một ít sẽ phát hiện ra người tuổi trẻ này ánh mắt chết động lộ ra vẻ tan thương. Sâu trong khóa mắt ẩn hiện nếp nhăn không tương xứng với vẻ bề ngoài. Vì vậy lập tức làm cho người ta cảm giác người này tuổi tác phải già thêm khoảng 10 tuổi. Nhưng ủi dị chính là Sau khi nhìn thấy người này thì người khác cảm giác đầu tiên trên người hắn có một cổ khí tức âm nhu khó miêu tả. Phản phức như nữ giả nam trang, thật sự ủi dị vô cùng. Hàng lập chỉ nhìn nam tử này trong nháy mắt nhưng trong lòng rùng mình. Mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Người nọ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ chắc tới tham gia hội nghị. Xem vẻ ngoài yêu dị thì hơn phân nửa là tu sĩ ma đạo nhưng không biết của tôn phái nào. Hàn lập trong đầu đánh giá nhanh, sau đó ánh mắt lưu chuyển rơi lên người nữ tử đang bước phía sau. Di, hàng lập có chút ngạc nhiên. Đó là một nữ tử trẻ tuổi. Xinh đẹp. Mang bộ quần áo màu đỏ hồng. Bước đi nhẹ nhàng. Vóc người nổi bật vẻ thước tha. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp động lòng người và tràn ngập vẻ phong tình. Nhưng Hàng Lập sau khi thấy rõ khuôn mặt nữ tử kia thì lộ ra ánh mắt cổ quái nhưng rất nhanh hồi phục lại như thường. Cười khổ. Nàng ta chẳng phải là ai khác mà chính là Đỗng Huyền Nhi. Bây giờ không cần nói Hàng Lập cũng đã biết người đi trước thoạt nhìn như còn trẻ tuổi kia chắc chắn là lão quái vật của Hợp Hoang Tôn. Môn phái đệ nhất của ma đạo. Đã nhiều năm không gặp. Đỗng Huyền Nhi hôm nay Tu Vi đã đến kết đan trung kỳ Đối với linh căn không tốt lắm của nữ tử này mà nói thì có chút ngoài dự đoán. Hàng Lập đứng ở trước cửa điện nhìn tự nhiên cũng khiến cho nhóm tu sĩ kết đang kỳ giữ cửa cũng nhìn về phía hai người nọ. Kết quả vừa thấy lão quái vật kia, nhóm tu sĩ này hơn phân nửa là sắc mặt trắng bệch. Trong đó có một người còn lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới Hợp Hoang tôn cổ lão ma cũng đến." "Cổ lão ma?" Vừa nghe lời ấy, Hàng lập nhất thời nhớ tới một người. Hình như hợp hoang tôm ngoài trừ hợp hoang lão ma có tu vi nguyên anh hậu kỳ ra thì còn có một vị lão quái vật họ cổ. Danh khí cũng không nhỏ. Người này trời sinh dị phú. Ông Dương đồng thể. Tu luyện ma đạo công pháp tối đỉnh của hợp hoang tôm. Am hiểu thải bổ chi đạo. Tự xưng là. Vân lộ chân nhân. Nhưng người khác gọi lão là. Vân lộ lão ma.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 Hơn nữa người này cũng không phải là kẻ thích giết người, một khi thải bổ xong sẽ thả nạn nhân trở về. Sư môn trưởng bối của người bị hại cũng chỉ có thể tận lực giấu giếm chân tướng, nhắm mắt cho qua mà thôi. Danh tiếng người này tại tu tiên giới thiên nam thật sự khiến người khác sợ hãi. Những tu sĩ trẻ tuổi khi nghe đến tên của lão thì chạy trốn trối chết. Nếu biết có chạy cũng không thoát thì đều hoảng loạn. Mặt không còn chút máu vì sợ bị lão nhìn trốn.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 Miễn cưỡng cười rồi ngoãn đầu lại. Cũng không chú ý tới vẻ kinh ngạc của Đổng Huyền Nhi khi gặp hắn. Quay người bước vào đại điện. Hắn không có ý muốn giao hảo gì với lão quái vật như thế cả. Sao thế? Ngươi biết hắn ta. Mới vừa rồi tim của ngươi đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Chậm rãi nhìn phía cửa điện. Sau khi vừa thấy thân ảnh hàng lập biến mất vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên thu lại Hồi thứ 754, Nhìn Đỗ Nguyên Nhi phía sau Lão phải... quái tề tụ Hắn là một người quen cũ Nhiều năm rồi chưa từng gặp qua Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy nên có chút giật mình Thần sắc động Nguyên Nhi có chút kỳ quái Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời Người quen cũ Hắn ta là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Lại được tham gia tụ hội hôm nay Tướng Mạo Thoạt nhìn còn trẻ như thế thì hẳn là vị lạc vân tôn trưởng lão danh tiếng mới nổi lên gần đây. Lại nói tiếp người này cũng họ hàng, hoàn toàn khớp với người mà ngươi nhắc đến trước kia. Chẳng lẽ là hắn sao? Vân lộ lão ma nghe thấy câu trả lời hậm hực của Đổng Huyên Nhi cũng không tức giận, ngược lại bất động thanh sắc hỏi. tựa hồ như cùng với Đổng Huyên Nhi có quan hệ không phải tầm thường. Đỗng Huyên Nhi nghe lão ma nói thì sắc mặt hơi trắng bệt nhưng im lặng. Hàng quan trong mắt vân lộ lão ma chợt lõm. Sau khi hừ lạnh một tiếng thì cũng không hề hỏi tới nữa nhưng giữa chân mày hiện lên một tia âm đột. Khi lão ma mang theo Đổng Huyên Nhi đến trước cửa điện. Mấy gã kết đang tu sĩ trong cửa đều rất căng thẳng. Chỉ dám hỏi qua loa một hai câu rồi vội vàng nhường lão đi qua. Đương nhiên Đổng Huyên Nhi thì không có cách nào tiến vào trong nên được một gã tu sĩ đưa đến chỗ khác tạm thời nghỉ ngơi.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 Có người lạnh lùng liếc mắt một cái. Có người coi như không nhìn thấy. Có người nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dáng một hạ vô nhân. Bất quá một người trong đó khi thấy hàng lập tiến vào thì lại lộ ra thiện ý tươi cười. Nhìn hàng lập ngót tay nói. Hàng đạo hữu đã xuất quen rồi sao? Nếu không chê thì đến ngồi cạnh long mổ cho vui. Người này đúng là chủ sự thiên đạo minh, long hàm trưởng lão của Loan Minh Tôn. Đa tại long huyên.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 Một tay cầm chén rượu màu trắng ngọt. Không coi ai ra gì. Tự đối ẩm một mình. Vân lộ lão ma sau khi ngồi xuống thì một cổ hương phấn bỗng phiêu đảng tràn ngập khu vực phụ cận. Nhất thời làm cho vị lão giả này ngửi thấy thì trường mắt nhìn lão ma một cái rồi biểu lộ vẽ suối quẩy. Lão ma căn bản không thèm để ý đối với vẻ bất mãn của lão giả. Ngược lại sau khi ánh mắt chết động vài cái thì rơi vào hàng lập ngồi đối diện.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 Nhưng Hàn Lập vẫn như cũ, mấy mắt không chút nhúc nhích. Hắn biết rằng trong đám tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ căn bản không quen ai nên tự nhiên không cần phải bắt chuyện với người nào cả. Toái hồn đạo hữu. Không nghĩ là ngươi cũng đến. Nghe nói cử hồn bí công của đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới trí cao. Thật sự là một chuyện đáng mừng. Toái hồn. Tiếng bắt chuyện vang lên làm cho trong lòng Hàn Lập khẽ động không nhịn được mở mắt ra. Chỉ thấy tại cửa điện tiến vào một lão giả khô gầy Còn trong điện có một tu sĩ hắc bào đang nhiệt tình chào đón Lão giả sau khi ngẫn ra thì vẻ mặt lập tức tươi cười tiêu sái bước đến Sao vậy? Hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua toái hồn chân nhân rồi sao? Long hàm ngồi một bên chú ý tới cử động của hàng lập Đột nhiên mỉm cười hỏi một câu Không có Hàng mộ chỉ là nghe trình sư huynh nhắc tới tên người này Nghe nói thần thông của lão không nhỏ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 Hơn nữa lại có thể thoát thân, cho nên người này cơ hồ được công nhận là một tồn tại ngay sau Tam đại tu sĩ, chỉ là người này luôn luôn độc lai like, độc vãng. Việc đại sự pháp sĩ xâm lấn lần này, có thể khiến cho hắn đến hay không thì cũng chưa rõ. Nếu không, đây cũng là một trợ thủ đắc lực. Long Hàm cẩn thận giải thích nói, có thể đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh hậu Kiều Người này thật ghê gớm nhưng không biết vị cao nhân này là ai. Hẳn là danh khí không nhỏ a Hàng lập tò mò hỏi. Tên của người này khẳng định đạo hữu đã từng nghe nói qua. Đó chính là thiên hận lão quái. Hàng đạo hữu chắc thấy rất quen phải không? Long hàm vừa cười vừa nói. Thiên hận lão quái. Danh tiếng lão điếp xác đã sớm như sấm bên tai. Hàng lập cười khổ một tiếng khẽ nói. Trong đầu nhất thời nghĩ đến chuyện đã phát sinh khi hắn giả trang thành tu sĩ cấp thấp tại thánh thủ cấm địa Lúc đó gian tế chính ma lưỡng đạo cũng vô cùng kiên kỳ đối với thiên hận lão huyển. Bất quá trong các tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì tự hồ hiền khoang lệ. Mở ngoặt. Vợ chồng. Đóng ngoặt. Long huynh mới tương xứng với tồn tại ngay sau tam đại tu sĩ mới đúng. Hàng lập nháy nháy đôi mắt cười đồ nói. Nhưng Long hàm nghe lời ấy thì lại lắc đầu.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 Nét mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ xoay đầu nhìn về phía có ánh mắt kia. Đó là một lão giả có râu mép dài cực kỳ xa lạ, mang bộ trang phục màu xanh. Lão giả thấy ánh mắt hàng lập nhìn đến thì hàng quan trong mắt thu liễm lại. Mặt không chút thay đổi nhìn đi chỗ khác. Làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hàng lập không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại ánh mắt chớp động nhìn người này chầm chầm thật lâu. Sao? Hàng đạo hữu không biết người nọ. Long Hàm tự nhiên chú ý, khẽ cười hỏi. Nghe ý tứ Long Huynh thì tự hồ tại hạ phải nhận A hắn. Trong lòng hàng lập có vài phần buồn bực hỏi. Người này là đông môn đột, đại trưởng lão Ngự Linh Tôn, nắm giữ đại quyền ở Ngự Linh Tôn. Ta mặc dù không giao hảo với hắn nhưng nghe nói hắn cùng Cúc Song Bồ có quan hệ rất tốt, cơ hồ tình như thủ túc. Mà đạo hữu lại chỉ ra Cúc Song Bồ là gian tế mộ lan nhân rồi tiêu diệt. Bởi vì chứng cứ đầy đủ nên hắn không nói gì được nhưng khẳng định là rất bất mãn với đạo hữu. Sau này đạo hữu phải cẩn thận một chút. Long hàm thêm ý sâu sắc dặn dò một câu. Hàng lập nghe vậy, khẽ vân vê mũi, vẻ mặt cười khổ, ngoài miệng cúng quyết cảm tạ. Chỉ sau một khắc thời gian ngắn ngủi, phần lớn số ghế trong điện đã có người ngồi. Lại nói tiếp cũng buồn cười.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 Với thần thức cường đại của mấy lão quái vật kia cộng thêm việc Hàn Lập không cố ý che giấu nên cơ hồ các ánh mắt khi đảo qua trên người Hàn Lập thì đều biết được tu vi nông sâu của hắn và tất nhiên là biết hắn là nhân vật nào. Dù sao danh tiếng của Hàn Lập trong nửa năm gần đây nổi lên như cùng thanh danh hiển hát. Mấy lão quái vật kia không thể không nghe nói đến. Mà Hàn Lập thì nhắm mắt, ngồi tại chỗ, không nhìn bất kỳ ai cả, lấy bất biến ướm phạng biến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 Người đứng ở chính giữa là hắc bào đại hán tướng mạo có chút dữ tận, lạnh lùng mở miệng. Ba người chúng ta là ai thì chắc không cần giới thiệu. Cho dù có người không nhận ra chúng ta thì bây giờ cũng đã biết rồi. Tụ hội lần này do ba chúng ta chủ trì có ai có ý kiến gì khác không? Thanh âm hắc bào đại hán cực kỳ băng hàng. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên một cổ khí thế cường đại từ trên người toát ra. Theo sau linh áp thật lớn đè xuống cả gian đại điện. Các tu sĩ đang ngồi cảm ứng được linh khí ba động thâm bất khả trắc thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng Hàn Lập không những kinh hãi bởi vì pháp lực cường đại của người này mà trong lòng còn kinh ngạc bởi vì từ ma khí âm hàng trên người. Hàn Lập khẳng định vị này là hợp hoang lão ma nhưng bộ dáng của lão ma thật sự không giống như trong tưởng tượng của hắn. Tuy là đại trưởng lão hợp hoang tôn nhưng công pháp thoạt nhìn lại như ma công của hữu linh môn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 Coi như đồng ý với lời nói vừa rồi của hợp hoang lão ma. Tốt! Nếu không có ý kiến gì, vậy không cần nói dông dài, vòng vo nữa và trên thực tế cũng không có thời gian để nói nhảm. Ngay buổi sáng hôm nay, mộ lang nhân đã phái sứ giả tới đưa ra khiêu chiến thương. Nói là nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ thì 7 ngày sau tại biên giới sẽ quyết một trận tử chiến. hắc bào đại hán mặt không chút thay đổi nói. Khiêu chiến thư 7 ngày sau! Điều kiện gì? Chúng tu sĩ một trận giao động. Lời vừa rồi của dịch huynh là thật. Đây là chiến thư của đối phương. Chư vị đạo hưởng xem trước một lần rồi sau đó chúng ta tái thương nghị đối sát. Mặc dù đại chiến sớm hơn một chút so với dự tính của chúng ta nhưng lấy thần thông của mọi người đang ngồi ở đây. Chẳng lẽ lại sợ người mộ lan sao? Đạo sĩ lưng rắc kiếm khẽ cười một tiếng bình tĩnh nói.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 Tiện tay vứt cho một lão giả áo xám đối diện. Mỉm cười nói, đây là khiêu chiến thư của mộ lan nhân, đạo hữu trước tiên hãy xem một chút. Lão giả sau khi ngẩn ra thì không nói gì. Đưa tay cầm ngọc giản, Dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng đem ngọc giản trực tiếp ném cho người bên cạnh. Người nọ sau khi tiếp nhận ngọc giảng cũng tò mò dụng tâm thần lướt qua một cách, sắc mặt cũng nhăn nhó. Lúc chúng tu sĩ đang tuyền nhau khiêu chiến thư, hàng lập lại đánh giá đạo sĩ cùng thanh sam lão giả nọ. Đạo sĩ này ước chừng hơn 40 tuổi. da dẻ trắng hồng. Ngũ quan đoan chính nho nhã. Làm cho người ta vừa nhìn đã sinh hảo cảm. Chính là chí dương thượng nhân của thái chân môn thuộc chính đạo minh.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 Thấy thần sắc của mấy người phía trước cũng như vậy, Hàng Lập có chút tò mò. Lúc này vẽ mặt hắn bình thường, đem tâm thần đắm chìm vào trong Ngọc Giảng. Một hồi lâu sau Hàng Lập trao mày, thu hồi thần thức yên lặng đem Ngọc Giảng giao cho một vị tu sĩ khác. Không bao lâu Ngọc Giảng đã được xem hết một lượt. Sắc mặt mỗi một người thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Thậm chí có một hai người sau khi xem hết không thể nhẫn nại, hừ lạnh một tiếng. Chư vị đạo hữu đã xem xong chiến thư rồi, không biết có ý kiến gì không? Chí Dương Thượng Nhân của Thái chân Môn như cười như không, hỏi một câu. Khẩu khí thật lớn. Đem một nửa thiên nam nhường cho bọn hắn. Bọn hắn tưởng rằng dễ thắng chúng ta lắm sao? Một vị tu sĩ sắc mặt âm lệ, thân mặt cẩm bào. Mở ngoạt. Áo gấm. Đóng ngoạt. Lạnh lùng nói. Không sai. Cái gì bảo là bỏ ra một chút đất đai thì có thể hóa giải can qua. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta không biết việc mộ lan nhân bây giờ chỉ như chó nhà chạy tan thôi sao. Sợ rằng không cần chúng ta cùng bọn họ quyết chiến chỉ cần cầm cự một chút là có thể đem bọn họ sát tử. Một lão giả đầu to, mặt lộ vẻ gian trá nói. lỗ đạo hữu, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Có phải là do thiên huyễn tôn các ngươi nằm sâu trong thiên nam nên không thèm để ý đến chết sống của các tôn môn chúng ta? Kéo dài chiến tranh đối với thiên huyển tôn các ngươi đương nhiên chẳng can hệ nhưng đối với căn cơ của tôn môn chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Một gã đại hán ngâm đen ngồi bên lão già béo phì mặt lộ vẻ bất thiện nói. Ta cũng không phải là vì mọi người suy nghĩ sao? Tôn môn thì có thể tái kiến nhưng người chết thì không cách nào sống lại được. Lão giả béo phì không sợ chút nào, nghiêng nhìn một cái rồi thẳng nhiên nói Hừ, ngươi nói nghe dễ dàng quá Nếu buông bỏ vài quốc gia của chúng ta thì tại sao tu sĩ chúng ta phải thay ma đạo các ngươi ngăn cản pháp sĩ đại quân Chúng ta dứt khoát đem cả tôn môn di chuyển đến thiên la quốc các ngươi thì không phải là sẽ không chết một ai sao Lại có một người lạnh nhạt nói Các ngươi Đủ rồi, chuyện có hay không kéo dài chiến tranh đã sớm quyết định rồi, không cần thảo luận nữa. Bây giờ việc chúng ta phải làm là ứng phó pháp sĩ đại quân mộ lan nhân như thế nào, không phải nghe các người tranh cãi. hắc bào đại hán nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lớn vài câu. Ba người này vừa thấy vị hợp hoang lão ma mở miệng, mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám nói gì. Dù sao trong tu tiên giới đều lấy thực lực nói chuyện.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 Đến lúc đó 89/ phần 10 lực lượng bị tiêu hao chính là chúng ta cho nên trận này phải đánh Hơn nữa nhất định phải đánh bại mộ lan nhân Ở đây tuyệt đối không có cái gì gọi là may mắn cả Sắc mặt của Chí Dương Thượng Nhân cũng ngưng trọng nói Vừa nghe thế các tu sĩ khác sau một trận thì thầm liền an tỉnh trở lại Bất quá mộ lan nhân rút cuộc làm cái trò thủy quái gì vậy Đánh thì đánh Vì sao còn muốn trước tiên tiến hành đổ chiến Mở ngạc cuộc chiến có tính chất đánh cược đóng ngoặc gì đó hơn nữa còn muốn cược to nữa chứ nhiều tài liệu quý trọng như vậy cho dù là đại tôn đại phái cũng không thể có được không phải tư nguyên tu luyện của mộ lan thảo nguyên thiếu thốn sao vị đông môn đầu ngự linh tôn đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi một câu cái này thì ta biết mộ lan thảo nguyên xác thực tư nguyên thiếu thốn nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi linh thạc. Quảng mỏ và một ít nguyên liệu thường dùng so sánh với số lượng pháp sĩ khổng lồ mà nói thì đếp xác là không nhiều lắm. Nhưng tài liệu hy hữu thì mộ lan thảo nguyên lại không hề ít. Thậm chí có vài loại so với thiên nam chúng ta lại giàu có hơn. Có thể xuất ra nhiều tài liệu như thế cũng không có gì phải ngạc nhiên. Tu sĩ kia tự hồ biết rất nhiều về người mộ lan nên giải thích. Hóa ra là vậy. Nhưng bọn hắn nếu đã tự tin như thế thì nhất định có thể thắng cuộc.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 Người thắng có thể trực tiếp lấy tối trữ vật của đối phương Duy nhất có chút kỳ quạt là trong khiêu chiến thư nói rất rõ ràng là 10 trận đổ chiến này phải đồng thời cử hành Hơn nữa tu sĩ cho dù bại cũng không được đào tẩu Chỉ có thể chết trận đương trường mà thôi vì thế đổ chiến sẽ tiến hành trong một không gian bị phong bế Mà bình chứng này thì do song phương phái người bố trí Trong thời gian tiến hành đổ chiến cũng đồng thời phái người giám sát sự vận hành của pháp trận để người đối phương động tay động chân. Mặc kệ mộ lan nhân có hủy kế gì, việc này đối với chúng ta tự hồ cũng là một cơ hội không tồi. Nếu có thể tiêu diệt mấy pháp sĩ cao cấp trước khi đại quân giao chiến thì khẳng định sẽ có lợi không ít. Hừ, sợ rằng chủ ý của bọn mộ lan nhân cũng giống như của người đó. Một vị tu sĩ sau khi trần chờ liền mở miệng nói nhưng lập tức có một tu sĩ khác cười lạnh phản bác Việc này cần gì phải nghĩ nhiều Mộ lan nhân muốn đổ chiến nhưng căn bản chúng ta không nhất thiết phải theo Bảy ngày sau chúng ta vẫn dựa theo an bài của chính mình không tiếp nhận đổ chiến Như vậy đối phương dù bày ra ủy kế gì đi chăng nữa cũng bị phá giải hết Lời này đúng là do vị tu sĩ họ húng của ngê hàng trai nói Tuy huống đạo hữu nói rất phải nhưng đáng tiếc là độ chiến lần này chúng ta phải tham gia và không thể không thắng. Chí dương thượng nhân thở dài có chút bất đắc dị ướm lời. Sao? Thượng nhân nói lời này là có ý tứ gì? Chúng ta không thể bị bọn mộ lan dắt mũi được. Lão giả họ huống nhướng mày có chút bất mãn nói. Trong mấy lão quái còn lại cũng có vài người gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời này.